Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Một vụ án bảy người chết vì một lý do bí ẩn nào đó Đã làm hoang mang dư luận của cả thành phố Và Huệ là một phóng viên chuyên điều tra viết bài Về những cái vụ án như vậy Và đây cũng chính là nội dung của dị truyện mang tựa đề Vong bảy mạng của tác giả Khả Hân Hãy cùng lắng nghe dị truyện này ngay sau đây Để cùng với những bước chân đi tìm sự thực của phóng viên tên Huệ này nhé Truyện Ngọc Lân xin trân trọng giới thiệu. Âm thanh chát chúa vập lại từ xấp giấy tờ bị ném xuống dưới mặt sàn, làm cho Huệ giật mình. Đạc nói hơi Người vừa thực hiện hành động kia chính là ông Điền, chủ tòa soạn và cũng là sếp của cô. Khỏi phải nói, Huệ đứng bật dậy khỏi ghế, bối rối lắm. Cô ấp úng: "Dạ, thưa, thưa chú, cháu... Cậu viết thế này mà được hay sao chứ hả?" Ông Điền chỉ tay xuống mấy tờ báo mà mình vừa ném xuống. Huệ cũng nhận ra được thứ ông ám chỉ chính là bài viết của mình. Nội dung của nó xoay xung quanh cái vụ án bảy người trong một gia đình ở phố Hoa Kiều bị chết trong chính căn hộ của mình. Huệ nhíu mày, bởi bài báo này của cô đã được người quản lý về nội dung phê duyệt rồi. Hơn hết, nó cũng nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ phía độc giả cơ mà. Dạ thưa chú, có có có vấn đề gì thế ạ? Có còn hỏi nữa hay sao? Tôi vừa mới đi công tác mấy hôm thì ở nhà đã xảy ngay ra một đống chuyện như thế này rồi trong khi những cái chuyện về vụ này đang là tin sốt dẻo, người ta đổ xô vào khai thác những cái chuyện tâm linh của nó không hết. Đằng này cô lại cô lại bác bỏ chúng là sao chứ? Huệ dần dần đã hiểu ra được vấn đề, bởi sau khi vụ án kinh hoàng này diễn ra thì rất nhiều những thông tin, những lời đồn thổi về vấn đề tâm linh kinh dị đã được đăng tải. Với một người theo chủ nghĩa duy vật như cô, thì rất khó để có thể chấp nhận được những điều đó. Thế nên cô đã chắp bút viết một bài mượn vụ án mạng này để phê phán những cái cây bút, những tờ báo khác. Huệ không ngờ bản thân của mình đã phạm phải sai lầm. Ông Điền, và tờ báo của mình bây giờ chẳng khác gì là một tấm bia để cho tất cả những bên khác hướng búa rìu dư luận vào đây. Huệ ấp úng đáp, dạ cho cho xin lỗi ạ. Tuy nhiên giọng nói của cô cũng không thể hiện quá nhiều cái sự nhún nhường. Nhưng mà chú Điền này, mình làm nghề báo Thì phải công tâm và khách quan chứ ạ. Chúng có thể tìm chuyện ma cỏ hay tâm linh gì đó, nhưng cũng đừng cấm cản hay làm miệt thị quan điểm của cháu chứ. Cậu cô... mặt ông điền đỏ au au, ông lắc đầu nói: "Ôi, cô còn non và xanh lắm hỏi ạ. Vấn đề này không phải là cô muốn viết gì thì viết đâu. Hơn nữa, cô lấy gì để chứng minh cho những lời nói của mình là đúng đây? Cô nên nhớ, trong xã hội này không có vấn đề gì và không có một thứ gì vốn dĩ là đúng và sai cả mà chúng sẽ được quyết định nhờ vào số đông. Số đông, cô hiểu chứ? Không đúng." Huệ tiếp tục phản biện. "Cháu sẽ chứng minh cho chú và mọi người biết được, không hề có ma quỷ gì hết." "Được." "Vậy thì cô hãy chứng minh cho tôi xem đi." Ông Điền vỗ tay, sắc mặt đột nhiên thay đổi 180 độ, thậm chí còn có chút hào hứng. "Tốt lắm, tốt lắm." Cô hãy làm theo ý lý của cô đi nhé." Huệ lúc này thì ngạc nhiên, ấp úng hỏi: "Ở chú thế là như thế nào ạ?" <cười> "Chả sao cả, tôi chỉ thử lòng cô xem như thế nào mà thôi. Thứ chuyện này một khi đã viết thì xác định sẽ đình ngược lại với rất nhiều người. Tôi sợ cô không chịu nổi áp lực mà bỏ dở dang dở thôi." Trời đất. Huệ phì cười. "Chồng cháu giống như một người dễ bỏ cuộc lắm hay sao?" Chú yên tâm, cháu không chỉ viết một bài thôi đâu, mà còn làm nguyên cả một series nhiều kỳ nữa. À, tốt, càng tốt. Vậy thì cố gắng lên nhé. Có cần gì tôi giúp thì cứ cứ nói ra, đừng có ngại ngần. Hai người nói thêm vài câu nữa, rồi ông điền quay trở ra. Khi chỉ còn lại có một mình ở trong phòng, hơi ấy mới hoàn hồn lại. Cô cúi xuống nhặt cái sấp báo lên, đồng thời hạ quyết tâm. Mình nhất định sẽ làm được. Tan giờ làm Huệ cố gắng chạy về nhà thật nhanh nhất có thể, bởi cô ý thức được đêm nay sẽ là một đêm rất dài. Vì Huệ phải lập bảng thống kê lại toàn bộ sự việc xung quanh cái vụ án mạng đó. Chưa ngừng lại, cô còn cần có một kế hoạch hết sức tỉ mỉ, bởi những gì cô sắp... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net